Long Đồ Án quyển Ba Túy Tâm Hoa Chương 45 Đào Hoa Trại Đào Hoa Trái Đại Đương Dê Ấn Duy Quán trà ở trong núi có hai dê béo mới đến Dê nào Một con màu lam và một con màu trắng Công hay mẫu Công à Béo không Nhìn béo ngậy thơm ngon à Chúng bay đâu Có Xuống núi cướp hai con dê béo kia cho ta Vâng Sau khi uống cạn chung trà, Triển chiếu tiếp tục nhìn bát trà Đầy dược Mẹ nâng cầm ngáp Đội xe của đại nhân đi Cũng thật quá chậm a Bành ngọc đường tay xoa xoa vành tay Nhìn trên mặt đất ba mươi mấy tên sơn tặc lớn nhỏ Đang nằm úp sắp Ngỡn người Triển chiếu nhĩ nhàng gõ tay trên mặt bàn Hỏi tên cầm đầu Một đại hán khoảng hơn 30 tuổi Ta nói này đại đương gia không không dám. sơn đặt kia cảm thấy hối hận a, vừa mới xuống núi nhìn thấy hai gia họ trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi uống trà, hai người trông lanh lệ, đặc biệt là cái tên tiểu tử áo trắng kia, một thân bạch yêu quý giá, ngay cả hai con ngựa bên đường kia cũng tinh thần thật hưng phấn, đúng là gia béo nhà. chỉ tiết rằng bọn họ vừa mở xong ra ngay cả câu núi này do ta mở. Cũng chưa có nói xong Liền đã gục xuống rồi Bọn dân tặc ở sân trại ngửa mặt nhìn lên Bạch y nhân hướng bên bàn ngồi xuống Lạnh lùng mà liếc mắt nhìn chúng một cái Ánh mắt kia Đại đương gia liền chi ngực Thật đẹp trai nha Xoay mặt qua Thì vừa lúc thấy người áo lam ngồi bên cạnh bàn Nên chiến trè nhìn bọn hắn thể thật nhiều mê dược a e, Thật lãng phí quá Đại đương gia liền chia ngực Tên ngu nào lại đi phóng mê dược như vậy chứ Lại nói tiếp Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu Vốn là cùng đi với đại đội nhân mã Nhưng là Đến nửa đường Thì bàn thái sư đột nhiên bị kẹm nắng Miệng nông trông tháo a Công tôn cha hắn dùng thuốc xong Lại nói Xe ngựa không thể đi quá nhanh Rất sốc Nên bàn thái sư sẽ không chịu nổi Ý của bao đại nhân Là vẫn cứ đi nhanh nửa đi Hắn không chịu nổi cũng là chuyện tốt, cứ để hắn chết cho đỡ làm hại nhân gian. Bàng Thái sư bị bao đại nhân làm cho tức đến bất tỉnh luôn, thế là tiểu tứ tử lại thật nghiêm khắc mà phê bình bao đại nhân, nói hắn sao lại đi khi dạ tiểu đỗ tử. Bao chuẩn cũng đành vậy, hề lệnh đại đổi nhân mẻ đi chậm chút, dù sao cũng sắp đến phủ khai phong rồi, hơn nữa thời gian cũng không có gấp. Vừa rồi mọi người đi ngang qua một thông trang Có thông dân cáo trạng Nói phía trước Trên quang đạo đến khai phong phủ Đoạn qua một ngọn núi Lại đột nhiên xuất hiện sơn tặc Ở quán trà bỏ thuốc mê Ở nhà cướp của bao chuẩn nghi xong liền cười lạnh Thật giỏi A Lại dám ở ngay trước cửa thành khai phong Làm sơn tặc a Vì thế Chuyển chiếu cùng bạch ngọc đường Lường đi trước bắc sơn phỉ Hai người vốn cũng tưởng rằng đám sơn tặc sẽ rất lợi hại. Giá mở phụ cận khai phong mà cách bì kiểu đảng, không nghĩ đến. Vừa mới giao thủ liền phát hiện chỉ là cái thùng cơm, còn hình như là không có vỏ công, lé gan cũng nhỏ. Vì vậy, chuyển chưa cũng không có đành lòng đánh bọn chúng. Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng cổ đại đứng dê kia, những không được liền hỏi. Người như vậy mà lại dám đi làm sơn tặc sao? Đại đương gia đó vẻ mặt đau khổ Dạ, cũng là do thân bất do kỷ mà thôi Chuyển chiêu liền tò mò sẵn tới Thân bất do kỷ, vì sao a? có người ép buộc ngươi sao Đúng vậy, đại đương gia đó gật đầu Chuyển chiêu liền cảm thấy có được, có phải là oan tình gì đó không Liền hỏi, ai ép buộc ngươi Đại đương gia méo méo, quên đi, con nói già cũng không biết đâu Thịnh kiêu năng cầm. Ngươi có biết quan đảo này thuộc địa phận quán hạt của khai phong phủ không? Biết a, Đại Đương Gia gật đầu. Bao đại nhân cùng đội ngũ đi tuần, nhiều nhất nửa canh giờ nữa sẽ đi qua đây a. Mấy người các ngươi có mang về xem ra cũng chỉ là lãng phí lương thực thôi, hay là trực tiếp mang đi uy cẩu đầu đao nhà. Như vậy sao được? Đại Đương Gia vội cầu xin tha thứ. Chúng ta chỉ là tiểu phỉ Cũng chưa có thành công lần nào Và không có làm tổn thương người khác Nếu cứ thế mà bị chết đi Thì thật oan uổng a Cho nên hiện tại mới cho các ngươi cơ hội Để giải thích nha Triển chiêu nói Ngươi nói là lý do ta đây điện giúp ngươi cầu tình Thật sao Đại đương gia buồn bực Hỏi, ngươi là ai a? Triển chiêu lấy ra lệnh bài của khai phong phủ Hô hô trước mặt hắn Ta là triển chiêu đại đương gia sững sốt, mọi người phía sau hắn cũng sững sốt, đều đồng loạt nhìn triển chiêu trầm trầm. đại đương gia nhìn không được, nuốt một ngụm nước miếng, ngưi là, nam hiệp triển chiêu, triển chiêu gật đầu, phốc. đại đương gia đột nhiên cười văng lên, quỳ đạp xuống đất, chỉ vào triển chiêu mà nói, làm sao có thể được, triển đại nhân là đại hiệp, làm sao có thể gầy như vậy, ai nha, đại đương gia này tức là thiếu tâm mắt đã đành, vẫn khí hắn cũng không tốt đi. Triển Chiêu không thích nghi cái gì, hắn liền nói cái đó. Lúc này lại còn đóng đến nỗi đau của Triển hộ về, liền bị hắn một cước đẹp trúng mặt. Triển Chiêu đẹp đẹp đẹp, không cần chờ bao đại nhân đến nữa, hiện tại ta đây liền chiếm người. Đại đứng ra lại kêu ai ai một đám tiểu sơn tặc là đối với Triển Chiêu mà cầu xin, lại đứng ra tha mạng e. Bạch Ngọc Đường đỡ cái tráng Nhanh tay túm lại tay áo chuyển chiêu Đêm hắn kéo trở về Đồng thời Hỏi tên sang Tạc Đại Vương kia Là ai bất ngươi làm Sơn tặc, Sơn tặc đang ôm cái đầu phù thủng Bị đánh chích thành đầu heo của mình Ai óng mà nhìn chuyển chiêu Tâm nói Người này bộ dáng ôn nhãn như vậy Thì ra lại thật là hung hãn à Nói Tuyển chiêu mới nói một câu đã khiến cho Sơn tập đại vương kia vội vẻ hốt ra đào hoa Nương Nương ngheển e. trường trầm mặt một lát lúc này đến phiên triển chiêu cùng bệnh cũng đường phóc một tiếng ai ayể e? chiêu cho rằng mình còn y không rõ đào đào hoa nương nương nghe đại đương gia trả lời. lờiể chiêu buồn cười đào hoa nương nương nào a e. đại đương gia nói đào hoa tiên tử đó, À, là cái vị thần tiên Mà hàng năm lúc hoa đào nở Đem rượu thịt đến cuốn viếng sao Triển chiêu lại hỏi một câu Ân Đại đương gia còn rất thành thật mà gật đầu Triển chiêu khuế miệng cơ rút Nói với Bạch Ngọc Đường Lát nữa để công tôm xem bệnh cho họ à Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được hoang Đường hỏi Nàng ta bức các ngư như thế nào Đại đương gia lo sợ hỏi Triển chiêu Ta có thể ngồi xuống nói chuyện không Nhân ta đã tê rận rồi chuyển chiếu chị chỉ ghế bên cạnh bảo mọi người đứng lên đại đương gia kia đứng lên tới bên cạnh bàn ngồi xuống ta nguyên quán ở ứng thiên phủ chuyển chưa nghĩ nghĩ cũng không có phải là quá xa ta họ đồng tên gọi là đại bảo là người làm kinh thương 33 tuổi chính là còn chưa có thành thân đồng đại bảo thở dài chính xác sinh vào đêm thất tịch năm trước, ta cũng không biết không có ổn chỗ nào. Đêm thất tịch năm đó, sau khi nhận hàng trở về, nhìn thấy người ta ai cũng có đôi, có cặp, lại thấy mình vẫn còn cô đơn chiếc bóng, đang nghĩ muốn lấy vợ. Chính chiếu cùng bệnh ngọc đường nỡ lại nghe, thật ra cũng có bạn mối giới thiệu cho ta vài mối, chính là mấy cô nương kia. Tôi chất thật bình thường. Nói đến đây Đồng Đà Bảo để nhận được ánh mắt đầy khinh bị của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường Ngươi còn dám chơi bai người khác Đồng Đà Bảo lắc lắc cái đầu Yếu điệu thuộc nữ, quân tự hạo cầu A Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhẫn cười Lại còn văn vĩ nữa Ta hỏi thầy bói Làm thế nào mới có thể có được đào hoa tới Đồng Đà Bảo nói Thầy bói nói cho ta biết Cầu đào hoa Vì đi nhờ đào hoa nương nương, hắn bày cho tay biện pháp, tìm một rừng đào hoặc là tìm một gốc đào, vào giờ tí tới dân hương tế bái, dập đầu ba cái, nói ra loại hình cô nương mà mình thích, đào hoa nương nương nghe được lời cầu nguyện, tự nhiên sẽ ban đào hoa cho ta. chuyển chiếu cùng Bành Ngọc Đường nâng cầm nghe, đây cũng không phải là chuyện mới mỹ gì. Thế thật, đúng là có nhiều lời đồng đại bái đào hoa nương nương tất có thể có được đào hoa, nem thanh nữ tú nhiều như vậy, có cầu một chút cũng chẳng mất gì. trong thành khai phong còn có cả miếu đào hoa nữa, hương khói cũng không phải là ít. sau đó thì sao? chuyển chiêu ngáp một cái. sau đó, đồng đại bảo cũng học bộ dáng của hai người. ta đi đến phía đông tìm đến một rừng hoa đào, dân Hương tế bái a. đúng giờ tí, giọt đầu ba cái trước một cây đào phương lĩnh muốn nói có một một đại mỹ nhân đó hoa đào thì chợt nhi có người nói chuyện với ta chuyển chiếu cùng bệnh ngọc đường đều sững sốt chẳng lễ đào hoa nương nương hiện thân đồng đại bào cũng là vĩ mặt bất khả tư nghị chờ lúc ta mở to mắt ra nhìn kỹ thì liền thấy được trên cây đào có một tiểu mỹ nhân mặt váy hồng nhạt che mặt bằng một tấm khăn lụa màu trắng ai nha cô nương đó thật xinh đẹp a thân hình đó thật chuyển chiêu nhìn trời mau nói trọng điểm phải a đồng đại bảo vội tỉnh ngược đi mấy trăm tỉnh từ ca ngợi đang định nói ra lời ít ý nhiều mà nói cô nương đã hỏi ta nếu muốn cầu hoa đào thì rất dễ nàng chính là đào hoa nương nương à? nhưng là mệnh ta sẽ không có được hoa đào nếu muốn có thì phải đi mượn bằng không sẽ phải cô độc suốt quãng đời còn lại an chuyển chiêu cùng bạch ngọc đường đều cảm thấy mới mẻ số hoa đào cũng có thể mượn an ta nói vậy liền đi muộn đi cũng không thể cả đời thú phong thú thế an đồng đại bảo nói đào hoa nương nương đó liền nói với ta muốn mượn cũng được theo nàng ta đến đào hoa trại làm trại chủ một năm thích loại mỹ nữ nào thì tùy ta chọn Triển cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau nhìn một cái Lại có chuyện tốt như thế sao? Vậy ngươi làm thế nào? Triển chiêu tò mò hỏi Ta đương nhiên là muốn đi rồi Đồng đại bảo nói Sau đó ta đây nghiêm chỉnh đi một năm Gia ta đây giống như được đến hải bàn tí động nha Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều tò mò Có ý tứ gì? Ta theo đào hoa nương nương vào một chiếc xe ngựa Đồng Đại Bảo nhớ lại Xê ngựa đi rất xa Ta đã ngủ quên mất Chờ đến lúc ta tỉnh dậy, Đã ở một rừng hoa đào đang nở rộ Chuyển chiêu cùng bạn Ngọc Đường khóe miệng rút rút Nếu như dám lừa gạt Thì nhất định phải giết chết hắn Thật a Đồng Đại Bảo còn rất đảm bảo Nơi đó trông như một cái sân cốc Trước cửa còn có ba chữ Đào hoa trại Bên trong đều là các cô nương đế tổ mỹ nào a, cao thấp điếu này đều đủ dạng cả, tất cả thấy ta, Đỗ Ngọc ngào vọng một tiếng, trại chủ. tiếng kia cùng Bạch Ngọc Đường nghe đều có chung một ý tưởng. Hắn không phải là lúc nằm mơ mơ đến đèo hoa trại đi, sao lại có chút thái quá như vậy? Ta ở hoa đào trại sống một năm khác gì cuộc sống của thần tiên a." Đồng đại báo nói, xong, đột nhiên lại bắt đầu thở dài. Đào hoa nương nương ở trên lầu Rất ít khi đi ra ngoài Ở đó, trụ nàng ra Còn có 36 tiểu mỹ nhân nữa Đều rất nhu thuận Ban ngày, ta cùng các nàng Cùng nhau du ngoạn Có đôi khi, các nàng đánh đàn cho ta nghe Có đôi khi còn ca hát biểu diễn cho ta xem Buổi tối, còn cùng nhau ngắm hoa Uống rượu, thưởng thức mỹ thực Chuyển chiếu tò mò hỏi Người phong hoa tuyết nguyệt Suốt một năm không làm chuyện gì khác sao?" Đồng Đại bảo ngón người, sau đó mặt cũng đỏ lên. "Đương nhiên rồi, người ta là người đứng đắn sao?" Trịnh Chiêu khóe miệng lại rút rồi. Bạch Ngọc đương mỉm cười nhìn Trịnh Chiêu, "Người ta che người không đứng đắn kìa." Trịnh Chiêu nhìn trời. Chính là Đồng Đại bảo lại đột nhiên bắt đầu lo nước mắt, thận sắc cũng ảm đạm. Ta phát hiện cứ 10 ngày sẽ đi một cô nương Tiễn Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt. "Vì sao a? Lúc đầu ta cũng không có chú ý, nhưng sau đó lại phát hiện ra số cô nương ngày một ít đi, không chịu nhịn được mới tìm Đào Hoa Nương Nương hỏi." Đồng bà bảo nói, "Đào Hoa Nương Nương nói với ta, các cô nương này đều là hoa đào của người khác, không phải của ta, cho nên đã bị người chọn đi rồi." chuyển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, dưới mày. Chuyện này thật có chút ly kỳ đồng đại bảo này chỉ là một người tướng mạo xấu xí, biển cưỡng cũng coi được là khỏe mạnh, thậm chí so với người thường còn có chút ngóc vì sao lại chọn chúng hắn? sau lại thế nào? chuyện chiêu hỏi. sau đó cô nương cuối cùng cũng đi mất. một năm trôi qua, ngay cả hoa đào trong trại cũng đều hiểu hết. ta hỏi đào hoa nương nương, ta phải làm cái gì bây giờ? đồng đại bảo nói xong nhất miệng, đào hoa nương nương nói nên làm cái gì sao? Thì trả nọ. Trái nọ? Truyện chiêu kinh ngạc. Đúng vậy, nàng nói: "Này 36 cô nương, vốn chính là 36 đó hoa đào của người khác. Ta một lòng nghĩ muốn cầu đào hoa, nàng mượn tới cho ta đỡ nghiền a." Lúc này ta cũng một lúc liền thiếu nàng 36 món nọ. Nhất định phải trả hết nọ. Truyện chiêu vườn cười, liếc bạch ngọc đường. Đây chính mẹ vơ viết tài sản A Bạch Ngọc Đường lắc đầu Thực sự không thể tin tưởng chuyện phiên phương giả đàm A Không biết có thể tin tưởng được bao nhiêu Sau đó thì sao Triển chiêu hỏi đồng đề bảo Nàng bảo ngươi phải trả nợ như thế nào à Đồng đề bảo ngỡ mặt lên Nàng bảo ta về nhà Nói mấy cái nọ đào hoa này sẽ từ từ mè đòi ta Ngươi lại không có nhược điểm gì nằm trong tay nàng Sao lại ngoan ngoãn trẻ nợ Ngọc Đường hỏi Có a. Đồng Đại Bảo nói Đào Hoa Nương Nương nói Mạng của 36 cô nương kia đều nằm trong tay ta Ta nếu như có một món nợ không trả, Thì nàng ta sẽ giết chết một người a. Triển chiêu câu mày Ngươi tin tưởng chuyện này sao Không phải là do ta tin tưởng Mà bản nhất đó là sự thật thì sao Đồng Đại Bảo vỗ bổ ngực Mấy người tỷ tỷ mùi mùi đã đã từng thiếu ta Tuy rằng không có danh phận phu thê Cũng không có là phu thê thật sự Nhưng mà suốt một năm qua lại chính là một năm ta vui vẻ nhất từ trước đến nay Các nàng ấy, như nào đối với ta cũng rất tốt Ta làm sao có thể không để ý đến sống chết của các nàng chứ Cho dù có tan xương nát thịt Ta cũng muốn sống sao cho ra dáng một nam nhân Kể hết món nợ này đồng đại bảo nói xong những tiểu lâu la phía sau đều lau măng nước mắt đại đương gia thật là người trọng tình trọng nghĩa e triển chiêu cùng bệnh ngọc đường có chút dở khóc dở cười thật không biết nên nói đồng đại bảo này là cái gì nữa là một người có tình có nghĩa hay là một kẻ ngốc tử si tình đây sau đó nàng bảo Nguy làm thế nào để trẻ nợ triển chiêu vẫn tò mò mẹ truy vấn an Sau đó ta trở về nhà cũ Cũng đã qua một năm rồi Việc mua bán đã sớm tan tành Bọn tiểu nhị đều chiếm đoạt đồ Trong điếm mà bỏ trốn Chỉ bỏ lại cho ta một căn nhà trống không Đồng đã bảo lại chỉ đám tiểu lâu la phía sau Ta vốn là còn nghĩ Mình nên làm cái gì bây giờ Thì 36 người này lại đến tìm ta Nói là có người bảo bọn họ Đến chỗ ta làm việc Từ nay theo ta đồng sinh cụm tử trứng chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn lại 36 tiểu lâu la phía sau các ngư cũng là thiếu nợ đào hoa sao mấy tên tiểu lâu la lắc đầu bọn họ nguyên bản đều là nô lệ bị bọn buôn người mua về có một cô nương mua bọn họ đưa địa chỉ cho họ bảo họ đến chỗ đồng đại bảo bọn họ đều là đến từ biên cảnh tống lưu đều có chung một đặc điểm diện mạo thì xấu xí nhưng tính cách rất thành thật truyến chiếu cùng bạch ngọc đường càng nghi càng cảm thấy ly kỳ. đèo hoa nương nương kia là ăn no rảnh rỗi lên đi tìm đám người này đùa giỡn sao? sau đó thế nào? kẻ bạch ngọc đường cũng bắt đầu cảm thấy tò mò. nàng ta đem các ngươi tụ tập chung một chỗ. sau đó bảo các ngươi làm gì? nàng ta bảo ta phải làm một trại chủ kiêu ngạo, không buôn bán củ nữa đón nơi đây đánh cướp ta. đồng đại bảo vĩ mặt đầy đau khổ. <cười> cướp thành công 36 lần ta liền đem nợ trả hết, nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì? Chính là không được tay không trở về, đồng bà bảo nói, nàng nói mỗi lần đánh cướp phải cướp ít nhất được 100 lượng mới tính là thành công. Triển Chiêu trợn mi. Chuyện này khó khăn thật cao a, được thành công mấy lần? Đồng đại bảo nhìn nhìn chuyển Chiêu, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Lần này có tính không? chứ buồn cười, ngươi cứ, cứ nói đi. Trong đã bảo méo máu, một lần đều không có thành công qua. Triển Chiêu cùng Ban Ngọc Đường nhìn đám sơn tặc mặt mày ủ rũ trước mặt mạt danh kỳ diệu, cũng không biết nên nói gì. Không tin sao? Người bình thường nếu như trong một thời gian ngắn mà biên ra được một tiết một ngắn như vậy, quả thật cũng không tồi chút nào. Còn tin tưởng sao? quả thật cũng rất ly kỳ đi mục đích của vị đào hoa nương nương là gì á? chính vào lúc này một đội ngũ đi tuần từ xe đang đến, đồng đa báo nhanh chóng chạy trước mặt chuyển chiêu, chuyển đại hiệp ba, ngươi phải cầu tình giúp chúng ta, còn nợ a nợ này cũng chỉ một mình ta nợ a, ba mươi huynh đệ của ta vô tội a, người cũng không thể để bao đại nhân đem họ chiếm đầu a. chuyển chiêu nhìn nhìn bạch ngọc đường, bạch ngọc đường cũng buốt cầm không biết nên nói cái gì, chuyển chiêu chỉ chỉ đất trống một bên, quỳ xin khoan dung đi a, đồng đại bảo nhanh me theo các huynh đệ đến một bên đất trống ngoan ngoãn quỳ, đoàn si đến gần tiểu tứ tử ngó ra ngoài thăm dò, ngắt tay cùng chuyển chiếu và bành ngọc đường lại nhìn đến một bên, ba mươi sơn tặc tò mò mà mở hai mắt chuyển rượu phổ xuống xe hoạt động gân cốt đi đến bên hàng trà ngồi xuống đánh giá nhóm sơn tặc không xe đó nhíu mày bọn chúng có công phu không bạch ngọc đường cùng chuyển chiêu lắc đầu không như vậy mà cũng đòi làm sơn tặc sao âu Dương thứ trinh buồn bực lại còn ở phụ cận khai phong mà đánh cướp nữa là con nhỏ không biết gì hay lại chán sống mà muốn ngọn nhéo đây còng tôm ông tiểu tứ tử, tử xuống xe lần nhìn đầu tên đại đương ra bị đánh phù thủng nhìn chuyển chiêu đeo tay nặng như vậy chuyển chiêu khuế miệng rút rầu đáng đánh cuối cùng bao đại bao trận xuống xe đồng đại bảo chạy đến trước đầu tiên bao đại nhân cũng để thấy không ít sơn tặc nhưng cái dạng này vẫn là lần đầu tiên thấy bước đến bên cạnh chuyển chiêu hỏi tại sao lại thế này truyện chiêu đem chuyện ly kỳ đồng đại béo nói thật lại một lần mọi người nghe đều là tập thể trừng mắt há miệng tiểu tứ tử đều hét to tròn tròn không thể khiếp lại được công tôn biện giúp bí năng cầm béo chuẩn run run trầm râu thật sự không thể tưởng tượng được đào hoa chạy nở đào hoa trái quả là ở đời chuyện ly kỳ gì cũng có hết Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trong xi si ngựa Bàn cát, vốn chỉ còn nửa cái mạng Đột ngột lao đảo mà lao ra Tử ảnh ở ngay bên cạnh Nhanh chân tiếp được Già ảnh cũng chạy đến giúp đỡ Thái sư, ngươi đi chậm một chút Bàn thái sư lúc này đã hí ra mặt trắng bệt Sắc mặt so với lúc nãy Bị cảm nắng cũng xấu hơn Hỏi bèo chuẩn ngươi vừa mới nói cái gì hả Bèo chuẩn nháy mắt mấy cái quả thật chuyện gì cũng có câu trước nữa, bàn thái sư ngón tay chỉ vào bao đại nhân run rẩy e run rẩy bao chuẩn nhìn nhìn mọi người đào hoa trái nở đào, đào hoa trái e bàn thái sư hít mạnh một hơi thiếu chút nữa đã bất tỉnh mọi người hai mặt nhìn nhau đây là làm sao vậy công tôn vội vẽ chạy qua bắt mặt cho bàn thái sư Vô vỗ ngực hắn. Thái sư, ngươi đừng quá kích động. Thái sư khoát tay đối Bao chuẩn mắt Bao chuẩn nhanh chân bước đến, ngươi muốn cái gì? Đừng có nói. Thái sư một phen túm lấy Bao chuẩn, giữ vào tay hắn mà nói, ngươi con mị nó mất trí nhớ à? Bao chuẩn tâm nói, ngươi cũng mang chuỗi người, cái tin ta sẽ cho xe người nhanh lên khiến cho người điên chết không. Hoa đào trại. Bàn thái sư dặm chân, nở đào hoa, 36, 100 lượng. Theo lời bàn thái sư, nghiến răng nghiến lợi rít ra, bao đẩy nương đột nhiên ngây ngẩn cả người, như là nhớ ra sự tình gì đó. Sau đó, mở to hai mắt trừng trừng, kinh ngạc, mà nhìn bàn thái sư. Chắc không phải... khó lường rồi. Bàn thái sư xua tay với bèo chuẩn nhanh mang người trở về, tiền bát vuông ra thương đủ một chút, người đòi nợ đuổi đến rồi, đúng, bao chuẩn liên rụt gật đầu, đối với đám nha dịch mà nói, nhanh mang những người này về phủ khai phong, biệt giam, bọn nha dịch tới bắt người, đám người chuyển chiếu không hiểu ra sao, nhưng cũng đã nhìn ra, bao đại nhân cùng bàn thái sư cũng biết đến chuyện nợ đào hoa ly kỳ này là chuyện gì, hơn nữa có vẻ như là chuyện rất trọng đại nữa. Nha dịch nhân nâng đồng đà béo dày trên mặt hắn bị sưng phù, ngẩng cổ mà hít không khí. Triển chiêu có chút ấy nấy, vừa rồi không nên ra tay đánh hắn nặng như vậy, liền đối với công tôn nói: trước tiên cũng giúp hắn bớt sưng mặt đi đã. Công tôn gật đầu cầm họng thuốc đi qua, ngồi sõm xuống ngửa mặt. Công tôn lấy ra dược cao. Ta giúp người giảm sưng mặt đồng đại bảo nhìn nhìn công tôm tò mò hỏi người là đại phu sao khuế miệng công tôn rút rút, tiểu Tứ tử liền nhanh tay ngăn cản đồng đại bảo đang chuẩn bị nói hô nói Vượng Phụ thân ta chính là thần y đó đồng đại bảo nhìn nhìn tiểu Tứ tử lại nhìn nhìn công tôn kinh ngạc cũng chỉ như vậy đã có con lớn như vậy sao người thật là lan Trung Kỹ thuật của ngươi có tốt không A Nếu không được, hãy nói Để ta còn chuẩn bị nhắn lại Ai nha Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đều lắc đầu phù ngạch Đã từng gặp que miễn bằng Nhưng cũng chưa thấy qua bằng đến như vậy Bên kia, công tôn đang nhảy dựng lên Dùng sức mặt đẹp đồng ra báo Dám nói ta là lặng băm Không vấn không ngạ nghiệp Không trị được cho người Để giết chết người Ảnh vẽ môn, vội vàng chảy đến kéo công tôn ra triệu phổ nâng cầm lắc đầu bưng lấy bát trà uống một ngụm đã lâu không có trở lại rồi phụ khai phòng mà cứ náo nhiệt như vậy à nói còn chưa có dứt lời triển chiêu nhắc nhở hắn trong trà có mê rượu đó phốc triệu phổ đầy một miệng trà đều phun hết lên mặt âu dương thiếu Trinh